Ta thay mặt toàn gia ôn thị cảm tạ hai vị cô già đã xuất thủ tương trợ. Mặt thấy ôn đại nương muốn khom lưng cảm tạ, Lý Bất phàm vội vàng nâng bà dậy. Không cần đâu, mọi người đều là người một nhà, đại nương không cần phải đa lễ. Dù sao thì trong việc điều tra bản án, chúng ta cũng không giúp đỡ nhiều. Còn những việc khác, làm thêm một chút cũng là lẽ phải. Ôn đại nương nghe vậy chỉ lắc đầu, nhưng bà lúc này trông rất mệt mỏi, không nói gì thêm. Chỉ quay sang Lý Bất phàm và những người khác nói, các ngươi có thể để ta chờ một lát trong này được không? Nghe thấy câu nói này, mọi người liên khéo léo đi ra ngoài hướng hầm rượu, Lục Cảnh cũng theo mọi người, nhưng không ngờ đi được mấy bước, hắn đã bị Ôn Đại Nương gọi lại. "Lục Đại Hiệp, xin dừng bước." Nói xong, Ôn Đại Nương quay sang Ôn Tiểu Xuyên, bảo, "Ngươi cũng ở lại đây đi." Lục Cảnh nghe vậy, tưởng rằng đây là cơ hội để nhận nhiệm vụ kết toán, không khỏi cảm thấy bối rối, đang định nhận lấy nhiệm vụ và phần thưởng, nhưng nửa câu sau của Ôn Đại Nương khiến hắn mẩn ngơ, đợi đến khi những người khác đi hết, trong hầm rượu chỉ còn lại ba người và ôn tiểu xuyến cứ nhìn chằm chằm xuống mũi giày của hắn, như thể đang chăm chú xem một bức tranh liên hoàn. nàng nhìn say mê đến mức khiến lục cảnh cảm thấy không khí trở nên rất kỳ quái. may mà không phải đợi lâu, ôn đại nương lại lên tiếng: lục đại hiệp, ừ, ta muốn xin lỗi người trước. Ách, xin lỗi là gì? buổi sáng hôm nay khi lục đại hiệp hỏi ta về mặt thất trong trang, ta đã nói dối. lúc đó, ta đã biết rõ thi thể của từng đương chủ có khả năng ở đây. lục cảnh có chút nạc nhiên, không ngờ ôn đại nương lại dứt khoát thừa nhận như vậy. Mặc dù trong lòng hắn Cũng đã có suy đoán về phương diện này Nhưng loại chuyện này thật khó để chứng thực Dù hiện tại hắn đã tìm thấy thi thể của Tưởng lôi trong mật thất Ôn Đại Nương vẫn có thể nói rằng Khi nàng đến kiểm tra Khi thể của tượng lôi thật sự không có ở đó Có thể nàng cảm thấy nơi này rất kín đáo Không muốn để lộ ra ngoài cho lục Cảnh. Một người ngoài biết được Lục Cảnh thực sự không biết phải nói gì Trên thực tế nơi này quả thật rất kín đáo Vì theo lời ôn tiểu xuyến Mật thất này ban đầu được thiết kế làm địa lao Nó dùng để giam giữ những phạm nhân không thể công khai ra ngoài ánh sáng. Tuy nhiên, khi Ôn Đại Nương tiếp nhận, địa lao này cơ bản đã bị bỏ hoang, và trong toàn bộ Ôn gia trang, ngoài lão Thái quân và Ôn Đại Nương, hầu như không ai biết đến nó. Ôn Tiểu Xuyên khi còn nhỏ, một lần chạy đến hầm rượu chơi, tình cờ phát hiện ra nơi này, và vì vậy bị ăn một trận đúc bản rất đau. Ôn Đại Nương hình như đã hiểu lục cảnh đang suy nghĩ gì, bà thở dài, nói: "Ta có bảy người con gái, hàng ngày ta luôn cố gắng xử lý mọi chuyện công bằng, về chi tiêu ăn mặc" Ta luôn đối xử công bằng với tất cả các nàng Tự cho là chưa bao giờ bạc đại ai Ta nghĩ mình yêu thương các nàng Mỗi người đều như nhau Cho đến khi chuyện này xảy ra Ta mới nhận ra rằng Mặc dù bảy người con gái này đều là thịt trong lòng ta Nhưng thực sự trong lòng ta Có một vài đứa hoặc chỉ một đứa Ta lại đặc biệt mềm lòng Mẫu thân nói là nhị tỷ vậy không Ôn tiểu xuyến đột nhiên lên tiếng Ôn lại nương hơi gật đầu Chuyện này thực ra tỷ muội chúng ta đều có thể nhận ra Ôn tiểu xuyến nói mặc dù nhị tỷ cùng mẫu thân người tranh cãi nhiều nhất năm xưa vì gả cho tường đường chủ nàng thậm chí suýt nữa bỏ trốn khỏi ôn gia nhưng chính vì thế nàng cũng là người giống mẫu thân nhất cả hai đều là những người rất có chủ kiến một khi đã quyết định thì tuyệt đối không thay đổi giờ nghĩ lại có lẽ điều này không phải là chuyện tốt ôn đại nương nhìn những nếp nhăn trên mặt vẻ trầm tư càng sâu tối qua vì lo lắng nàng nghĩ quẩn ta đã ngủ chung giường với nàng nàng thẳng thắn nói với ta về kế hoạch của nàng Và tưởng đường chủ. Và nói cho ta biết tường đường chủ đã bị giết. Khi thể của hắn chắc chắn chưa được phát hiện. Rất có thể vẫn còn ở trong mật thất gian hầm rượu. Ta lúc ấy thật sự rất chấn động. Không ngờ vợ chồng bọn họ lại vì tiền. Nó có thể làm ra chuyện như vậy. Nay sau đó trong lòng ta trao ra một trận phẫn nộ. Dù nàng không nói ra. Nhưng ta rõ ràng biết nàng đã đẩy khó khăn này cho ta. Giống như năm đó. Nàng đã dùng gia tộc uy hiếp ta. ép ta đồng ý cho nàng gã cho tưởng lôi. Lần này nàng lại dùng cách thức tương tự Bước ta phải chọn lựa giữa nàng và Thanh Thanh, hơn nữa, ta cũng biết nàng không phải vì tín nhiệm ta mà mới chia sẻ bí mật sâu kín này, mà là vì nàng đã đến đường cùng, sau khi tưởng lối chết, thi thể của hắn không thể rời khỏi gian mật thất ấy, chính vì vậy, Ôn Luân mới không thể không thẳng thắn với ta về mọi chuyện. Ta tức giận, vì nàng dám đều lĩnh làm như vậy, nhưng điều làm ta tức giận hơn, cả là ta lại mềm lòng, nhìn nàng vừa mới mất đi nam nhân, lại còn vướng vài khoản nợ lớn, mà Lô Hà đùng thiếu, ta thật sự không thể kiên quyết để nàng phải trả giá. Để mọi chuyện bại lộ ra ngoài Ta chỉ có thể tự an ủi mình Rằng Kim Đa đã mang nhiều bạc Tất cả chúng ta đều là người một nhà Chia cho nào một chút cũng không có gì to tát Hơn nữa, dù Kim Đa có bị coi là hung thủ Cũng sẽ không ai gây nguy hiểm cho nào. Nhưng ta cũng biết rõ Đó chỉ là cách cớ ta tự biện minh cho sự không công bằng của chính mình Thanh Thanh cũng là con gái ta Kim Đa cũng là người trong gia đình ôn thị Ta không có lý do gì để vì ôn luôn Mà hy sinh lợi ích của họ Ôn đại nương nói một hơi dài như vậy Trong mắt hiện lên về mệt mỏi Ôn tiểu xuyên muốn đi đỡ bà Nhưng bị bà khoát tay từ chối Sau đó ôn đại nương lại ngẫm đầu nhìn lục cảnh Nói người già rồi cũng thành ra yêu lắm lời Ta vốn dĩ không nên đem những chuyện nhà này Làm phiền lục đại hiệp Nhưng vẫn là muốn cảm tạ ngài vì ta đã cản trở ngài tìm ra mật thất này Nhưng khi thấy thi thể tưởng đường chủ Ta thực sự không khỏi thở vào nhẹ nhõm Ít nhất bây giờ ta không phải vì Không công bằng với một người con gái nào mà đau đầu nữa Hơn nữa nhờ có lục đại hiệp hung thủ giết chết từ đường chủ cũng đã được tìm ra, mặc dù không có được sự bồi thường từ Kim Đa Đa, nhưng nghĩ đến Ôn Lân đứa bé, ít nhất cũng có thể tìm được chút an ủi. Chưa đợi Lục Cảnh lên tiếng, Ôn Đại Nương lại nói tiếp. Nhắc đến chuyện nhà, không biết Lục Đại Hiệp nghĩ sao về Tiểu Xuyến nhà ta. À, Lục Cảnh không ngờ Ôn Đại Nương lại vội vàng chuyển đề tài như vậy. Trước đó bà còn đang trò chuyện về vụ án, sao bỗng nhiên lại hỏi về Ôn Tiểu Xuyến? Lục Cảnh nhìn Ôn Tiểu Xuyến, nàng vẫn cúi đầu chăm chú nhìn vào mỗi giày mình, lục cảnh bìm cười khổ sở đáp, cô nương tiểu xuyến đương nhiên là tốt, nhưng tiếc là ta bên này đã có ra thất rồi. mặc dù số đào hoa kia không lấy mạng, nhưng lục cảnh biết rõ bản thân mang trong mình thể chất tiềm linh, điều này đủ để hắn chịu đựng một phen. vì vậy, lần này hắn quyết định giải quyết triệt để, trực tiếp rứt quát từ nguồn cội mà ngăn chặn hết thầy phiền phức. nghe được lời nói của lục cảnh, sắc mặt ôn tiểu xuyến lập tức biến thành trắng bệch, một bên ôn đại nương cũng rất bất ngờ, sững sờ một hồi lâu mới lên tiếng. lục đại hiệp đã có gia thất sao? tại sao? trong võ lâm này cho đến nay lại không ai nhắc đến chuyện này. à, thê tử của ta không phải là người trong giang hồ, nàng kinh doanh buôn bán, tự mình làm ăn, nhưng mà tính tình lại rất hiếu thắm, không muốn nhờ vào danh tiếng của ta để hành sự, vì vậy mối quan hệ của chúng ta cũng ít người biết. lục cảnh giải thích, lời nói của hắn cũng không hoàn toàn là nói dối. mặc dù hắn và cố Thải vi chưa chính thức trải qua lễ nghi hôn nhân. Nhìn theo nguyên tắc, ngủ có phải chịu trách nhiệm, Lục Cảnh đã từ lâu coi Cố Thái vì là thế tử của mình. Vì vậy, khi nói ra những lời này, hắn hoàn toàn không thấy lúng túng. Tuy nhiên, Ôn Tiểu Xuân nghe xong lại không cảm thấy vui vẻ. Nàng tự cho là đã tìm hiểu rất kỹ về Lục Cảnh, biết rõ gần như tất cả mọi thứ về hắn, từ sở thích, khẩu vị, thậm chí vì muốn chào đón Lục Cảnh thích hoa kỳ lạ, nàng còn chuyên môn học hỏi một chút kiến thức về nông nghiệp. Thế nhưng, nàng lại bỏ qua một điều quan trọng nhất, không nghe ngóng xem Lục Cảnh đã có gia thất hay chưa điều này cũng không thể trách Ôn Tiểu Xuyến vì đã sơ suất, bởi như Ôn Đại Nương đã nói, cho đến hôm nay, không ai trong Giang Hồ biết rằng Lục Cảnh đã có vợ. Ôn Tiểu Xuyến không phải không nghĩ đến khả năng Lục Cảnh đang nói dối, nhưng càng nghĩ như vậy, trái tim nàng lại càng bị tổn thương nhiều hơn, bởi vì Lục Cảnh sẵn sàng nói đã có thê tử, mà không chịu tiếp nhận tình cảm ái mộ của nàng. nghĩ đến đây, Ôn Tiểu Xuyến không thể chịu đựng được đả kích nữa, nàng dậm mạnh chân một cái, dùng tay che mặt, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Mặc dù Ôn Đại Nương ở phía sau gọi tên nàng. Nhưng nàng không hề mạnh lại, lục cảnh đứng đó cảm thấy rất lúng túng, giống như một kẻ bị bắt quả tang đang khi dễ con gái người ta trước mặt mẫu thân vậy. Thực ra, hắn cũng không phải không nhận ra tình cảm của ôn tiểu xuyên dành cho mình, nhưng trong lòng hắn đã có người, hơn nữa không phải chỉ một, dù là ngay từ đầu hắn đã có thiện cảm với Hạ Huệ, hay về sau trời suối đất khiến cứu được Cố Thải Vi, thậm chí là trong lúc ở Âu Giang thành, hắn và Yến Quân từng có một đêm thân mật ngoài ý muốn cả những người đó đều chiếm một vị trí trong lòng hắn. lục cảnh không biết liệu mình có còn chỗ nào dành cho ôn tiểu suy nữa không. hơn nữa, gần đây lục cảnh cũng cảm thấy bản thân mình dường như đang không thể kiểm soát được hành động của mình. anh đã nhận thức rõ ràng rằng mình có những hành vi lặp đi lặp lại với rất nhiều cô gái và cũng ý thức được mình đang đi quá gần với nhiều người khác phái. nếu cứ tiếp tục như thế, hắn chỉ biết mình sẽ càng ngày càng khó ra quyết định. trên thực tế, ngay lúc này hắn cũng cảm nhận được không khí căng thẳng quanh mình. Cảm giác như có một sự đe dọa mơ hồ từ hạ hòe, giống như lúc hoàng đế muốn dùng công chúa để đuổi hắn đi. Kim Quốc thành ca quả thật là một bài học đau thương. Dù hiện tại lập hôn nhân không còn có thể kiềm chế hắn, nhưng một khi đã lỡ tay, mọi chuyện vẫn có thể quay lại. Mặt khác, mặc cho người đời nghĩ sao, lục cảnh vẫn luôn cảm thấy mình là một nam nhân tốt. Kiếp trước, hắn chìm đắm trong trò chơi, và việc xây dựng Tổ quốc khả năng không có cơ hội để bộc lộ bản thân, nhưng trong sâu thẳm lòng mình. Hắn luôn tin rằng mình là một người đáng tin cậy chân Thành Ví dụ như khi uống Coca-Cola Hắn chỉ thấy ngon miệng mà thôi Khi trời mưa, hắn chỉ mở dù ra mà không mặc áo tơi Hay như mỗi lần đi qua cửa hàng ác bột Hắn chỉ muốn vịt cổ không cay Chỉ vậy thôi Vì vậy hắn chắc chắn rằng Trong chuyện tình cảm, mình sẽ là người bạn trai đáng tin cậy Mang lại cảm giác an toàn cho tất cả nữ hài nhi Dù biết rằng có thể sẽ làm tổn thương ôn tiểu xuyên, Nhưng lục cảnh vẫn quyết tâm dùng đòn sát thủ của mình Hắn lấy lý do mình đã có gia thất để chặt đứt mọi hy vọng của Ôn Tiểu Xuyến từ tận gốc tình cảm từ trước đến nay đau ngắn còn hơn đau dài mặc dù bây giờ Ôn Tiểu Xuyến có thể hận hắn vì sự vô tình nhưng dù sao cũng tốt hơn là càng lún sâu vào mối quan hệ này sau này khó mà kết thúc khiến cô phải đối mặt với cảnh lục lăng lầm trung thân như thế Ôn Đại Nương lại gọi Ôn Tiểu Xuyến mấy tiếng Thế nàng chạy một mạch xa rồi cuối cùng mới dừng lại và lên tiếng tuy nhiên nàng không hề trách móc lục cảnh ngược lại còn quay sang xin lỗi nàng nói Tiểu Xuyến Đứa bé kia, lần này có chút thất lễ. À, chuyện này cũng không có gì. Lục Cảnh có phần ngượng ngùng đáp, chỉ là mong Lục Đại hiệp đừng trách tội nàng. Nàng vì chuyện này mà đã bỏ không ít tâm sức. Theo lễ cũ của chúng ta, lão thái quân năm nay đại thọ, ta định chuẩn bị một món lễ vật cho các vị cô gia. Ôn Đại Nương tiếp tục, đáp lễ đúng cách, người nhận sẽ cảm thấy trọng thị. Ta vốn định tặng một thanh bảo kiếm, một viên thuốc có thể giải kinh phạt tùy thân, cùng với 800 con ngựa tốt và 5000 lọ rượu ngon nhất. Nhưng tiểu Xuyên viết thư cho ta, Bảo ta khi chuẩn bị lễ vật thì gia tăng thêm số vàng bạc. Nàng nói rằng, lục đại hiệp gần đây tài chính hơi thiếu. hi vọng có thể nhờ vào lần tỉ thí này giải quyết chút phiền phức. Hơn nữa, nàng còn khẩn cầu ta chuẩn bị để một lần này theo hướng có lợi cho ngươi một chút. Lục cảnh im lặng nghe. Hắn không ngờ ôn tiểu xuyến lại âm thầm làm nhiều việc vì mình như vậy. Ôn đại nương thở dài, nói tiếp. Chính vì chan đầy kỳ vọng nên đứa bé kia mới có thể thất vọng như vậy khi nghe lời ngươi nói lúc nãy. Nhìn thấy lục cảnh dường như còn muốn nói gì đó, Ôn Đại Nương liền khoát tay áo ngừng lời, "Lục đại hiệp, ngươi cũng không cần tự trách mình, thời gian này, tình cảm chính là như vậy, một người hết lòng, hết sức, chưa hẳn có thể nhận lại tình cảm tương xứng, tuy nhiên, sự hy sinh ấy cuối cùng vẫn có ý nghĩa, ít nhất, ngươi có thể giao phó cho tương lai của chính mình một phần tâm tư, có thể ngẩng cao đầu, tiếp tục bước về phía trước, không phải khi tuổi già đến mới hối tiếc." Có lẽ vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Ôn Đại Nương sau khi nói xong, vẻ mệt mỏi trên mặt bà càng lộ rõ. Ba dừng lại một lát rồi mới tiếp tục. Mà kể thế nào, lần này ta phải cảm ơn lục đại hiệp đã phá án của tổng đường chủ, tìm ra hung thủ. Theo như đã hứa trước, ta sẽ tặng lục đại hiệp một phần lễ vật. Sau này, ta sẽ sai thị nữ đem danh một quả tặng đến phòng ngươi. Không biết có phải vì lời nói của ôn đại nương, mà lục cảnh bỗng nhiên có chút trầm tư. Lúc nghe đến tạ lễ, hắn cũng không hưng phấn như mình đã tưởng. Thậm chí, hắn không biết tạ lễ sẽ có những gì, giá trị bao nhiêu, và có thể là đồ vật gì. Cứ thế. Hắn im lặng đi về chỗ ở của mình Con đường về dài Hắn đi rất chậm Một là vì đoán rằng sau khi trở về Có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa Hắn muốn tranh thủ thời gian Nhìn nắm cảnh sát ở đây thêm lần nữa Hai là hắn không biết phải làm sao Khi gặp lại ôn tiểu xuyến Đặc biệt là khi trở về thư viện Phải đối diện với nàng như thế nào Liệu có phải là giả vờ như chuyện rượu trong hầm chưa từng xảy ra Miệng làm con thừa tự kế tiếp Và kết bạn với ôn tiểu xuyến Hay là thực sự có ý định xa lánh lẫn nhau lục cảnh trong lòng không có đáp án, hắn trở về phòng, rửa mặt, luyện một lát ngự kiếm thuật, rồi nghe thấy một chàng tiếng gõ cửa. lục cảnh mở cửa, phát hiện bên ngoài có một thị nữ đứng chờ. lục đại hiệp lễ vật đã chuẩn bị xong, ngài có thời gian thì xin mời, ta sẽ dẫn ngài đi xem. thị nữ kia cùng kính lên tiếng. lục cảnh nghe vậy, cảm thấy hơi kỳ lạ. Chẳng phải đã nói trước là sẽ tặng lễ đơn sao? sao lại chuyển từ chuyển phát nhanh sang tự lấy như vậy? tuy nhiên hắn cũng không quá để tâm đến chi tiết này. Nghe xong lời nói của thị nữ, hắn hơi gật đầu, đáp: "Được, dẫn ta đi." Vậy là thị nữ dẫn đường, đưa Lục Cảnh đến một tòa tiểu viện nằm ở phía tây. Lục Cảnh trước kia khi điều tra hung thủ đã từng vào khu nhà nhỏ này, biết rằng nơi đây giống như chỗ ở của hắn, là khu vực chuyên dùng để tiếp đón khách nhân đến nghỉ ngơi trong Ôn Gia Trang. Tuy nhiên, vị trí nơi này có phần xa và không được tốt như khu nhà của hắn. Hiện tại Ôn Gia Trang không có khách nhân khác, nên nơi này chắc chắn là trống không. Tuy nhiên, dù vậy lục cảnh vẫn không ngờ ôn đại ngương lại chọn nơi này để đặt lễ vật tạ vì nhìn qua, đây không phải là một nơi có thể dễ dàng giả vờ trang nghiêm khi thị nữ đi đến cửa sân sau liền dừng lại quay lại nói lục đại hiệp, ta chỉ có thể dẫn ngài đến đây vào trong, thì ngài tự mình đi rốt cuộc là thứ gì mà lại bí ẩn như vậy lục cảnh cảm thấy bất ngờ dù hắn hỏi thị nữ nhưng sau khi hỏi xong, hắn đã đoán rằng người kia chắc hẳn sẽ không trả lời vì thế hắn trực tiếp cất bước đi vào dù sao Bất kể là thứ gì, đến lúc đó nhìn thấy rồi sẽ biết, lại nói, đương đương lục đại hiệp, vậy mà ngay cả quỷ vật cũng đã gặp qua mấy lần, còn có vật gì có thể khiến hắn sợ hãi được. Lúc cảnh vừa nghĩ như vậy, vừa đi qua sân nhỏ, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Kết quả, hắn nhìn thấy trong phòng ánh nến đỏ le lói, trên giường có một thân ảnh mặc khỉ phục màu xanh lá, đội mũ phượng. Thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Quả thật, đám người này bận rộn phá án, lại còn tiễn đưa lão bà làm tạ lễ, đúng là một cảnh tượng mà hắn chưa từng thấy. biết là người ngồi trên giường, dù đang dùng cây quạt nhỏ khé che mặt, nhưng từ dáng người và động tác của nàng, lục cảnh vẫn nhận ra đó chính là ôn tiểu xuyên. lục cảnh khổ sở cười nói, tiểu xuyên cô nương, sao ngươi lại phải khổ thế? ngươi biết rõ ta đã có gia thất, giữa chúng ta sao có thể được? ngươi sau cây quạt nhẹ nhàng cắn môi nói, ai nói là không thể? nếu lục đại hiệp đã có thê vậy ta sẽ gả làm thiếp cho ngươi. lục cảnh trợn tròn mắt kinh ngạc, a a, ôn tiểu xuyên nhẹ nhàng nói tiếp lẽ nào lục đại hiệp cho rằng tiểu xuyến không xứng để làm thiếp của ngươi sao? giọng nàng run run như thể đang chịu một sự uất ức lớn. lục cảnh vội vàng giải thích: ách ta không phải ý này, ta chỉ là muốn nói với thân phận của tiểu xuyến cô nương như vậy cũng không thể làm thiếp được. ôn đại nương cũng sẽ không đồng ý. ôn tiểu xuyến kiên định đáp: đây là việc của ta, ta tự có cách giải quyết. nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào lục cảnh nói: ta chỉ muốn hỏi lục đại hiệp một câu, nếu như ta nguyện ý làm thiếp cho ngươi, ngươi có nhận lời không? Ôn Tiểu xuyến khi đặt câu hỏi này, rõ ràng có chút lo lắng, vội vàng đứng lên, sau đó lặng lẽ chờ đợi Lục Cảnh trả lời. Tuy nhiên, Lục Cảnh lại không lập tức lên tiếng, chính hắn cũng không biết phải nói gì. Đúng là hắn không muốn bước vào con đường thành ca xưa cũ, mặc dù kiếp trước hắn cũng từng nghe qua không ít câu chuyện về những hải vương, những người đàn ông có nhiều bạn gái, thậm chí lấy rất nhiều vợ mà không cần giấy chứng nhận, nhưng đối với Lục Cảnh, đó là một trải nghiệm mà hắn chưa bao giờ muốn tham gia. Suy nghĩ một cách đơn giản thì cũng dễ hiểu, ai cũng biết Khi sống chung với bạn gái hay vợ Đều phải trả giá để duy trì mối quan hệ Và chỉ cần có một người bạn gái hay vợ thôi Đã có thể khiến người mỗi ngày giảm bớt Một giờ chơi game Ít đọc đi mấy chương tiểu thuyết manga Nếu lại thêm một người Hai người Lục cảnh cảm thấy Như mình sẽ chẳng có thời gian Làm gì khác Chứ đừng nói đến việc sinh con cái sau này Điều đó chỉ càng khiến thời gian của hắn Bị chiếm hết May mắn thay Xã hội xưa còn có cách giải quyết Phụ nữ chịu trách nhiệm sinh con con viết nhà thì có thị nữ, nhà hoàn giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn khi có nhiều vợ, đó là những mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình sẽ nhiều lên, mỗi ngày giống như một trường đấu võ. Còn nữa, ngươi có thể nghĩ ra cách nào để những người trong nhà sống hòa thuận yêu thương nghèo không? Tuy nhiên, ngươi có bao giờ nghĩ đến một vấn đề khác chưa? Việc khiến cho các bà vợ của ngươi không tranh đấu, thực hiện đại đoàn kết và thống nhất, thì người chịu thiệt tiếp theo sẽ là ai? Vì vậy, tuyệt đối đừng bị những câu chuyện trong hậu cung tiểu thuyết lừa gạt việc mở hậu cung thực tế là một chuyện đòi hỏi rất nhiều dũng khí và nghị lực chứ không phải là chuyện liên quan đến sự sinh sản mà có lẽ chính điều này là lý do lục cảnh từ trước đến nay luôn kháng cự lại việc có hậu cung lựa chọn cách sống tự do không ràng buộc tổng hợp lại lúc này lục cảnh đang muốn từ chối ôn tiểu xuyên nhưng hắn tạm thời chưa nghĩ ra cách giải thích sao cho phù hợp dù sao ôn tiểu xuyên đã tự hạ mình xuống nói hết tất cả đặt mình vào vị trí thấp nhất Lục Cảnh cũng muốn tôn trọng nàng, không thể nói những lời quá nặng mề Tuy nhiên, ngay khi hắn đang cố gắng suy nghĩ làm sao để từ chối một cách khéo léo mà không thất lễ, hắn lại vô tình nhớ đến lời của Ôn Đại Nương trước kia trong hầm rượu. Có những người trong tình cảm, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, dù biết rằng kết quả có thể là một thất bại, nhưng họ không muốn để lại bất cứ tiếc núi nào cho bản thân trong tương lai. Hiện tại, Tiểu Xuyến chính là như vậy. Rất khó tưởng tượng, khi nàng nói ra câu muốn Lục Cảnh làm thiếp, nàng đã phải tập hợp bao nhiêu dũng khí. Ngược lại, lục cảnh mới chính là người nhát gan Hắn tự cho mình là một nam nhân tốt Đầy quyết đoán Nhưng lại chỉ biết liệt kê ra một loạt lý do lý chấu Đưa ra cái cớ có ra thất để đẩy ôn tiểu xuyến ra ngoài Dù nhìn có vẻ quyết đoán Nhưng thực tế hắn lại không dám đối diện Với cảm giác thật sự của mình Đối với ôn tiểu xuyến, chỉ biết tìm cách trốn tránh Thế nhưng, hắn trốn được lần này Thì liệu có thể trốn được mãi Hôm nay hắn từ chối ôn tiểu xuyên Nhưng liệu ngày sau, khi hắn phải đứng trước sự lựa chọn giữa hạ hòe, Cố thải vi và Yến Quân, hắn sẽ làm gì? Hơn nữa, Lục Cảnh tự hỏi trong lòng, nếu Ôn Tiểu Xuyến sau này lấy chồng, gả cho người khác, hắn thật sự sẽ không hối hận sao? Nhiều năm sau, khi tỉnh giấc vào giữa đêm, liệu hắn có còn nhớ về một nữ hài, từng vì hắn mà đội mũ phượng, mặc hỷ phục màu xanh, thấp thỏm chờ mong và nói rằng, nàng nguyện ý làm thiếp của hắn. Lục Cảnh không muốn để cơn ác mộng này trở thành hiện thực, thôi thì, nếu phải chịu đựng cho một tu la trảm, thì cứ đành vậy, hắn có thể tăng thêm mấy cảnh giới hỏa lâm giáp. Làm cho mình thật sự không thể bị tổn thương Như vậy sẽ không phải theo gót chân của thành ca nữa Còn về việc mở rộng hậu cung Và những phiền phức khác Lục cảnh chỉ có thể cắn răng mà đón nhận Vì thức ra đã dẫn đầu công kích Hắn làm sao có thể lùi bước được Cũng như việc thưởng thức một chai Coca-Cola Người ta không thể hiểu hết hương vị của Coca-Cola Nếu không thử qua từng giọt một Nghĩ đến đây Lục cảnh không còn chút do dự nào Bước nhanh tiến về phía ôn tiểu xuyến Lần này đến lượt ôn tiểu xuyên bối rối biết là khi lục cảnh đoạt lấy cây quạt nhỏ che mặt của nàng, ném sang một bên, rồi dùng ngón tay trò nâm cầm nàng lên. ôn tiểu xuyên không khỏi lắp bắp, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? lục cảnh trầm giọng đáp, ngươi không phải muốn ta làm thiếp sao? hôm nay ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. ôn tiểu xuyên vốn chỉ ôm lấy sự không cam lòng và ý niệm cuối cùng để làm cuộc đánh cược, dù thất bại, nàng cũng có thể ngẩng cao đầu, không hối tiếc mà rời đi. tuy nhiên, nàng không ngờ rằng lục cảnh lại trực tiếp đảo ngược tình thế, biến từ vai trò khách thành chủ từ việc thành thân nhanh chóng chuyển ngay sang động phòng lần này đến lượt Ôn Tiểu Xuyến mắt trợn tròn nàng mặc áo xanh đội mũ phượng làm bộ dáng tỏ thái độ giống như có người sẵn sàng cạo đầu để làm rõ ý chí của mình nhưng thực tế nàng hoàn toàn không chuẩn bị cho việc xuất giá trong ngày hôm nay huống chi lục cảnh còn trực tiếp hành động khi Ôn Tiểu Xuyến ngẩng cao cằm cảm thấy mình phải nói điều gì đó hoặc là một việc gì để ngăn cản lục cảnh tiến thêm một bước nhưng thân thể nàng lúc này lại cứng ngắc đầu óc trống rỗng hơi thở càng lúc càng gấp cáp nàng không còn sự tự tin và ung dung như trước kia khi còn cùng các thiếu hiệp tiêu sái trong các con đường. thực ra thời đại này nữ nhân rất nhạy cảm với việc tiếp xúc thân thể. dù ôn tiểu xuyến trước mắt có vẻ như một người giao thiệp rộng suốt ngày tiệt tùng, nhưng thật ra nàng chỉ làm thơ vẽ tranh, bày tỏ tài năng hoặc là giao lưu về võ học, đàm luận về anh hùng thiên hạ. tất cả đều là những hoạt động dùng lời nói, không phải hành động thực tế. dù có tỷ thí cũng chỉ là để dừng lại ở điểm kết thúc. bóng hộ ôn tiểu xuyến lại là người lười biếng. Thường ngày chỉ làm cổ động viên cho người khác Thêm vào đó Với thân phận của Ôn gia Cùng với đám tỷ phu lợi hại như vậy Không ai dám có ý đồ xấu với nàng Lại nói lúc cảnh hiện tại đang sử dụng võ công tuyệt thế Như thầy chỉ có trong các tiểu thuyết Mary Sue Vừa mới nhúc nhích Một luồng khí bá đạo Như tổng giám đốc uy nghiêm Lập tức ập vào mặt Giống như mãnh hổ xuống núi Nhắm vào mục tiêu và muốn nuốt trừng Đáng thương cho ôn tiểu xuyến Nàng chưa từng đọc qua những sách như Tiểu tử kia Thật là đẹp trai hay xói dụ hoặc không có kinh nghiệm đối phó với tình huống như vậy này lập tức bị lục cảnh với hành động có phần khiên bạc làm cho bối rối mà lục cảnh thì hài lòng với kết quả trước mắt quả thật chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp để đối phó với ôn tiểu xuyến một cô gái chủ động tinh tranh và giỏi tạo thế hắn chỉ có thể càng chủ động hơn càng tích cực hơn chỉ có như vậy hắn mới có thể mượn sức nàng để tạo ra tình huống ngược lại ngăn chặn nàng một cách chặt chẽ lúc này Trong đầu ôn tiểu xuyến chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất mua dây buộc mình Hơn nữa, nàng đã chuẩn bị rất kỹ càng để tạo không khí Không chỉ chọn trang phục phù hợp Đốt nến đỏ trong phòng Mà còn cố tình chọn một nơi khá hẻo lánh Và đuổi hết thị nữ Nói cách khác, dù nàng có muốn cầu cứu Cũng sẽ không ai nghe được Huống hồ với võ công của lục cảnh Ôn tiểu xuyến cảm thấy mình cũng chẳng thể lên tiếng Lần này thật sự thảm rồi Ôn tiểu xuyến có thể cảm nhận được bàn tay của lục cảnh Đang từ từ di chuyển lên người nàng và dần dần hướng xuống dưới gần chạm đến vạt áo của nàng hòng bét đối diện với người kia lại không phải là đồng cảm với nàng chỉ là lời nói mà thôi miệng thì ngọt nhưng lại muốn làm thật ôn tiểu xuyến bị dọa đến mức hơi thở cũng như muốn ngừng lại trong lúc nàng mê người lục cảnh vẫn không ngừng hành động đã nắm chặt vạt áo của nàng nhẹ nhàng kéo lại sau một khắc chiếc áo xanh của ôn tiểu xuyến không còn được giữ chặt nữa thiếu nữ tuyệt vọng nhắm mắt lại mặc kệ dù sao nàng cũng là ôn gia thất nữ dù có phải tự hạ thấp mình làm thiếp cho người thì ít nhất cũng không thể là chuyện đến sau mà phải có sự chuẩn bị rõ ràng. hai người bây giờ chẳng khác gì thú tính, làm sao có thể? không chỉ mất hết thể diện của ôn gia mà những cảm xúc ngọt ngào và chờ đợi ban đầu giờ chỉ còn lại bất an và đắng cay. Nên khi ôn tiểu xuyên chuẩn bị chấp nhận số phận thì lục cảnh bỗng dừng tay dừng ngay động tác trên người nàng. ha ha, giờ mới biết sợ sao? nếu thế sao trước kia lại phải chơi với lửa? lục cảnh cười lạnh nói. ôn tiểu xuyên mở to mắt phát hiện người vừa rồi còn dữ dội. Như muốn công thành chiếm đất Nay lại lùi lại mấy bước Tạo ra khoảng cách giữa hai người Sống sót sau cơn nguy hiểm Phản ứng đầu tiên của ôn tiểu xuyến là cảm thấy may mắn Nhưng sau khi may mắn Trong lòng nàng lại có một cảm giác mơ hồ thất vọng Tất nhiên, ôn tiểu xuyến không nói ra cảm giác khó xử này Không chỉ vậy Nàng cũng không có vẻ gì là muốn chịu thua Lục cảnh, nàng, không đúng Hiện tại Nô Gia hẳn là phải gọi ngươi là Đại lang, Đại lang, sao ngươi lại không tiếp tục như vậy Có phải đối với thân thể của Nô Gia có điều gì không hài lòng không ôn tiểu xuyến cúi đầu nói dài những lời đó lục cảnh nhớ mày cảm thấy trước đây mình có phần mềm lòng nhưng nữ nhân này miệng lưỡi thật sự có thể cứng rắn hơn thân thể nàng rất nhiều thế là hắn quyết định dạy cho ôn tiểu xuyến một bài học không nói nhiều hắn bước tới tuy nhiên lần này ôn tiểu xuyến đã cảnh giác hơn khi thấy lục cảnh bước tới nàng liền thở dài nói ôi kỳ thực ta biết lục đại hiệp người đau lòng ta không muốn để ta chịu ủy khuất vì thế mới thu tay lại đây cũng là lý do vì sao ta yêu ngươi. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? khi đó ngươi giao đấu với yến tỷ tỷ rõ ràng đã thắng nhưng vẫn chọn nhận thua chính vì ngươi đã thể hiện sự ôn nhu đó khiến ta tin tưởng rằng nếu ta đồng ý để ngươi làm thiếp ngươi nhất định sẽ không khi dễ ta. lục cảnh nghe xong chỉ lạnh lùng đáp vậy cũng chưa chắc hắn đưa tay nắm lấy sợi dây thắt lưng trên giường nhìn vào ánh mắt mây ngẩn của ôn tiểu xuyến rồi ung dung bỏ sợi dây vào trong ngực mình sau đó hắn thản nhiên nói thứ này nếu nàng không muốn, ta lấy đi cũng được, xem như là tín vật đính ước của chúng ta đi. yên tâm, chí ít nếu nàng có thể thuyết phục mẹ nàng để ta cầu hôn trước, ta sẽ không làm gì nàng đâu. lục cảnh dừng một chút, rồi nói tiếp. hơn nữa ta cũng có thể cam đoan sẽ không nói chuyện này cho ai khác. như vậy, ngươi ở thư viện sinh hoạt cũng sẽ không bị ảnh hưởng. hôn tiểu xuyên nháy mắt một cái, hỏi vậy thắt lưng của ta. lục cảnh khoát tay áo đáp đợi đến khi thành thân, tự nhiên sẽ trả lại ngươi. nói xong hắn không đợi ôn tiểu xuyên trả lời, vội vã bước ra cửa. nhưng chưa được bao lâu, lục cảnh lại quay lại vỗ đầu một cái, nói: cứu chút nữa quên chính sự. ôn đại nương đã nói sẽ đưa ta tạ lễ ở đâu vậy? ôn tiểu xuyên ngẩn người, rồi bất mãn đáp: ta đã đồng ý làm thiếp cho ngươi. như vậy đại lễ lục đại hiệp còn không vừa lòng sao? lục cảnh lắc đầu, nói: không giống nhau. mẹ ngươi đưa ta lễ vật, ta nhận là kiếm tiền. còn ngươi, ta nhận rồi, nhưng cũng phải bỏ tiền ra, và lại liên tục phải bỏ ra. Trước kia ngươi không phải nói với ta, ngươi trang điểm, chỉ riêng hộp son, phấn công tới 400 lượng bạc sao? Ừm, nói như vậy, tối nay ta sẽ cùng ngươi mẫu thân nói chuyện về chúng ta, để bà ấy nuôi ngươi thêm một đoạn thời gian. Ôn Tiểu Xuyên bật cười, nói, "Yên tâm, ta dù có gả cho ngươi cũng sẽ không ăn cơm nhà lục đại hiệp đâu." Ừm, tất nhiên Tôn phu nhân em hiểu kinh thường, vậy không bằng chúng ta so xem ai kiếm được nhiều hơn." Ôn Tiểu Xuyên nói ra câu này, rồi liền hối hận. Sau khi chờ một chút, Nàng cảm thấy đời mình sao lại bỗng nhiên chuyển sang tự lực cánh sinh thế này Thay vì là một người mọt gạo nhưng chưa kịp để nàng thay đổi ý định Lục cảnh đã gật đầu ấy định Lục cảnh đã gật đầu nói Có thể, việc này hoàn toàn có thể Cuối cùng, lục cảnh vẫn nhận lấy danh mục quà tặng từ tay ôn tiểu xuyến Theo lời nàng giải thích Ban đầu nàng định tiếp tục chơi trò chọn Lựa món quà tặng với lục cảnh Nhưng lục cảnh là ai Đối mặt với một sự lựa chọn như vậy Hắn chắc chắn sẽ chọn tất cả mọi thứ Nhất là Khi hắn nhìn thấy trong danh mục quà tặng, tinh thần lập tức chấn động, cảm giác chuyến đi này không hề tệ chút nào. Không nói gì khác, chỉ riêng 200.000 lượng bạc trong đó đã đủ để thấy rõ sự thành ý. Phải biết rằng, hiện tại thiên hạ đang trong cơn biến loạn, nạn trộm cướp ở khắp nơi ngày càng nghiêm trọng. Ôn ra chắc chắn không còn dễ dàng làm ăn như trước nữa. Thế mà ôn đại nương vẫn có thể lấy ra chọn vẹn 200.000 lượng bạc để cảm tạ lục cảnh. Món lễ này cơ bản giống với lần trước, nhưng rõ ràng trọng lượng đã nặng hơn nhiều tất nhiên trong đó cũng có công lao của ôn tiểu xuyến nàng rất rõ ràng lục cảnh cần gì và chính nàng đã tích cực vận động khiến ôn đại nương thay đổi chủ ý nếu không lục cảnh giờ đây có lẽ chỉ muốn nhận viên thần đan và bảo kiếm rồi đi khắp nơi tìm chỗ bán ngựa bán rượu liệu có bán được số bạc này hay không thì khó nói nhưng chỉ riêng việc phải chịu đựng những rắc rối và phiền phức kia cũng đủ khiến lục cảnh phải uống một ngụm lớn hơn nữa ngoài số bạc 200.000 ngàn lượng lễ vật này còn có nhiều đồ vật khác đầu tiên là 1.700 mẫu đất Kèn theo giấy tờ mua bán đất Mặc dù lục cảnh liếc qua Thấy rằng trong số 1.000 mẫu đất đó Không phải tất cả đều là đồng ruộng Mà còn có một tòa núi nhỏ Tuy nhiên chỉ riêng phần chân núi đã được khai hoang Có khoảng 4-5 mẫu đất Nếu thu tiền thuê đất Thì hàng năm cũng có thể thu được một khoản không nhỏ Đương nhiên đây là vào thời bình Theo lời ôn đại nương nói Khu vực đó hiện nay đã bị một đám lục Lâm cường đạo chiếm giữ Tuy chúng không mạnh Nhưng vì chỗ đó cách ôn ra trang khá xa Thậm chí không nằm trong phạm vi hồ châu Nên ôn đại nương cũng không thể làm gì được bọn họ Thực ra nếu phái cao thủ từ trong trang đi Đám thổ vị kia cũng không phải là không thể diệt trừ Nhưng vấn đề là sau khi diệt xong Thì ôn ra cũng không thể cứ liên tục cử người bảo vệ nơi đó Nơi đó không quá nguy hiểm Ít người còn có thể chấn giữ Nhưng nếu nhiều người tham gia kỳ lực lượng phòng thủ của ôn gia trang Sẽ bị suy yếu Với 400 đến 500 mẫu đất Nếu để kẻ xấu chiếm đoạt Thì mất mát sẽ không đáng mua lại nhưng nếu không phải như vậy, Ôn Đại Nương cũng sẽ không dễ dàng đem số tài sản này đưa cho Lục Cảnh. Sau khi nhìn qua giấy tờ và mảnh đất này, Lục Cảnh thực sự vui mừng, bởi vì nếu sự nghiệp nhân sam của hắn muốn tiếp tục phát triển, chắc chắn cần không ít đất đai, mặc dù trong thư viện không phải là không thể trồng cây, nhưng hiện tại Lục Cảnh vẫn chỉ là một kẻ tiểu quậy, còn chưa rõ ràng mọi chuyện, nếu thật sự muốn chờ đến tương lai để mở rộng quy mô, chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý của người khác, đặc biệt là hoàng giám viện. Nếu họ cho rằng Hắn làm học môi trường thư viện Lại phạt hắn một lần nữa Thì lục cảnh sẽ lại phải làm việc khắp nơi Mà quan trọng nhất là hắn còn phải suy nghĩ đủ Mọi cách để giải thích vì sao Mình lại si mê trồng nhân sâm Để tích lũy tiền bạc như vậy Lúc trước lục cảnh không muốn ra ngoài Là vì lo sợ bị người phát hiện hắn sử dụng pháp thuật Sẽ không thể giải thích được với ti thiên giám Nhưng nếu có thể tự mình làm vườn Thì đương nhiên là muốn trồng gì thì trồng Hơn nữa Khu đất này hiện tại bị giặc cướp chiếm Những người làm đất trước đây cũng không còn vì thế lục cảnh cũng không cần phải lo lắng về việc an trí cho họ về bọn cường đạo trên núi lục cảnh lại chẳng hề để tâm loại phó bản cấp thấp này đối với hắn một người có cấp độ tối đa chẳng có gì là khó khăn sau này khi đổi mới ra ngoài đối mặt với dã quái lục cảnh cũng không giống như ôn đại nương phải đau đầu vì hắn còn có thể sử dụng trận pháp để giải quyết sau một hồi suy nghĩ lục cảnh cảm thấy mảnh đất này tuy có chút khó khăn nhưng khi nào rảnh rỗi hắn sẽ đi xem xét nó sau ngoài bạc và đất đai ôn đại nương còn tiễn lục cảnh một viên dạ minh châu lớn cỡ quả trứng gà cùng một cây cổ cầm. tuy nhiên, lục cảnh không mấy để ý đến hai món đồ này, mặc dù chúng nhìn có vẻ rất giá trị, nhưng lễ vật của mẹ vợ hắn, hắn cũng không thể mang ra trực tiếp đổi thành tiền được. hơn nữa hiện tại hắn cũng không thiếu vài vạn lượng bạc. sau một vòng lăn lộn, lục cảnh nhận ra mình đã không biết vô tình tích cóp được một khoản xì si bạc đủ dùng, mà hiện giờ khoảng cách giữa hắn và việc cắt bỏ si bạc vẫn còn không ít thời gian. lục cảnh thở vào nhẹ nhõm, nói chung. Hắn rất hài lòng với những gì thu hoạch được lần này. Dù tịch Thọ Yến bị vụ án giết người cắt đứt không thể hoàn thành, nhưng đối với Lục Cảnh mà nói, hắn không chịu tổn thất gì. Ngoài Việc thu được một phần lễ vật quan trọng và một phiếu thiếp thất có năng lực gây rối. Điều quan trọng nhất là hắn bất ngờ có được Phong Mai nhất Bách Linh Bác trưởng chân rãi. Sau khi ôn ra giải trừ hạn chế xuất nhập trang, Lục Cảnh tìm cấu một mình rời đi, tiến vào Phượng Hưng huyện. Tại đây, hắn tìm được Du Văn Vũ và theo lời chỉ dẫn đến ngôi chùa Cam Tuyền ngôi chùa này đúng là không lớn, bên trong chỉ có một lão hòa thượng, hai đại hòa thượng và sáu tiểu hòa thượng, ngoài ra còn có ba hòa thượng dã chiến ngủ lại đây. tuy nói là dã hòa thượng, nhưng nhìn kỹ lại, có vẻ càng giống những người chạy nạn, thậm chí còn nhiều hơn. chắc hẳn họ cũng đang cùng đường mặt lộ, không tìm được nghề nghiệp nào để nuôi sống bản thân trong thành, đành phải cạo đầu làm hòa thượng, trốn vào trong miếu cùng nhau kiếm cơm. cam tiền tự chủ trì, còn lão hòa thượng chạm trí, không biết là vì mắt mờ hay vì động lòng chấp ẩn mà không vạch trần thân phận của bọn họ, cứ như vậy, họ phải theo nhau sống, coi bọn họ như đồng môn, lấp đầy ba bộ bát đũa. Đáng tiếc trong miếu không có nhiều hương hỏa, lại thêm thế đạo không tốt, mười mấy hòa thượng chỉ có thể miễn cưỡng no bụng. Khi lục cảnh vào miếu, các hòa thượng đang thương lượng xe sẽ chạp thêm đất đai ở đâu để trồng dao, cải thiện bữa ăn. Lục cảnh tiện tay quyên vào thùng công đức mười lượng bạc, mắt các hòa thượng lập tức sáng lên. Sau đó, một tiểu hòa thượng vào trong kịnh phòng mời trạng chỉ hòa thượng đang tu thiền ra gặp, chạm trí vừa thấy lục cảnh, lập tức chắp tay nói, ta nghe tiểu đồ nhi độ tĩnh nói thí chủ ngài có khí phách bất phàm, lại có trí tuệ, hẳn là có duyên với phật, nên ta xin được gặp mặt. Lục cảnh nghe vậy bật cười, duyên với phật là gì? Đại sư, ngài ra gặp ta chẳng phải là vì thấy mùi lượng bạc kia sao? chạm trí ngược lại mặt không đỏ, Kim không đập, không nhập, không nghe không chậm nói, cam tuyển tự chúng ta đang gặp phải vấn đề về vàng bạc, thí chủ ngươi vừa lúc xuất hiện. Chỉ cần vẫy tay áo là có thể giải quyết phiền phức Như vậy chẳng phải là duyên với Phật hay sao Nếu thí chủ người lại thêm vài cái vẫy tay Khi duyên vận giữa ta và Phật càng thêm sâu sắc Lục cảnh nghe hắn nói thẳng thắn như vậy Ngược lại cảm thấy có chút im lặng Ngoài ra trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng Xem ra trong môi miếu nhỏ này quả thật không có cao nhân Vậy nếu muốn tìm phong ma nhất Bách Linh bắt bác trượng chân dại Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình Lục cảnh không nói thêm lời thừa thải Liền nói Hôm nay ta ở trong thành dạo chơi bỗng nhiên nhận thấy muốn tìm vài quyển kinh thư đọc, không biết quý tử có thể cho ta vào xem được không? tiền đạt dễ nói, không thể. trạng trí đáp, không thể. trạng trí đáp. thấy lục cảnh có vẻ hơi nạc nhiên, trạng trí giải thích thêm, không phải lỡ nạp ta hẹp hòi, không cho thí chủ vào, mà chủ yếu là vì tự viện này quá nhỏ, không có tàn kinh các. lục cảnh biết rõ cam tiền tự từ nhỏ, nhưng không ngờ lại nhỏ đến mức này, ngay cả tiêu chuẩn cơ bản của một chùa miếu, như nơi cất giữ kinh thư cũng không có. sau một lúc ngạc nhiên hắn chỉ có thể hỏi vậy các ngôi thường ngày để kinh thư ở đâu về kinh thư đều để ở trong trượng thất của lão nạp trạm trí đáp trượng thất thế có thể đặt xuống được không lục cảnh hỏi trượng thất như tên gọi chính là một căn phòng có diện tích một trượng vuông dựa theo tiêu chuẩn chuyển đổi trong kiếp trước của lục cảnh khi đại khái chỉ rộng hơn 10 bình tức là một phòng ngủ nhỏ nếu đặt một chiếc giường và vài cái ghế thì không gian sẽ gần như hết chỗ để kinh thư đương nhiên là không nhiều tuy nhiên trạm trí lại gật đầu để tự tin nói đặt xuống được đặt xuống được, Lục Cảnh không biết làm sao, mà chạm Trí có thể nhét được, cũng không muốn tốn thêm thời gian nghĩ ngợi, bèn quyết định nói thẳng, "Vậy dẫn ta đi xem thử trượng thất của đại sư." Thông thường, trong chùa miếu, các tăng lữ thường không mở cửa phòng của mình cho người ngoài, huống hồ là phòng của trụ trì. Tuy nhiên, vì Lục Cảnh đã mua vé khách quý với giá 10 lượng bạc, cho dù hắn có yêu cầu muốn tham quan nơi các tăng đi ra ngoài, Chạm Trí cũng sẽ không từ chối. Vì vậy chạm Trí vui vẻ dẫn Lục Cảnh đi vào phòng của mình. Sau đó, ông còn say hai tiểu hòa thượng đến lấy những quyển kinh thư ra đặt từng cuốn xuống đất lục cảnh đại khái liếc mắt một vòng phát hiện chỉ có chưa đầy 30 quyển sách vì vậy liền hỏi còn lại đâu rồi đã bán hết trước đây trong miếu không có gạo để nấu cơm lão nạp ta đành phải bảo đồ đệ mang mấy quyển kinh đi cầm ở tiệm đồ cầm đồ để đổi lấy tiền nghĩ rằng trước mắt có thể giải quyết vấn đề các thứ còn dư lại sẽ chuộc về nhưng không ngờ thế đạo ngày càng xấu đi khách hành hương càng lúc càng ít những quyển kinh thư trước kia không thể chuộc về được. Không những thế sau này càng làm càng nhiều Cho tới bây giờ chỉ còn lại 26 quyển này Lục cảnh không biết nên nói gì nữa Đúng là làm hoa thượng Mà lại đem kinh thư dùng để tu hành đi cầm đồ như thế Làm sao không sợ Phật tổ chết phạt Nhưng cam tuyển đã tự làm như vậy Lục cảnh giờ có nói gì cũng vô ích Chỉ có thể còn một chút hy vọng cuối cùng hỏi Vậy tại sao mấy quyển kinh thư này còn lại Có quyển nào là điện tịch chân quý không Chân quý cái gì chứ Trạm trí nghe xong lập tức lắc đầu Nếu có sách nào đáng tiền Lão nạp đã sớm bảo đồ đệ mang đi cầm tiệm cầm đồ rồi. Đây đâu phải là đồ vật có giá trị, khách đến càng ít, tiệm cầm đồ cũng chẳng buồn nhận mấy quyển kinh thư nhỏ này nữa. Tiền bạc càng ngày càng ít, sau này họ cũng không thu nữa. Lão nạp chỉ còn cách để lại hơn 20 quyển này. Lục Cảnh không muốn nói gì thêm với Trạm Trí, hắn đã nhận ra, lão hòa thượng này quả thật nghèo đến mức điên rồi. Lục Cảnh theo thứ tự nhặt các tờ kinh thư trên đất và lật xem từng tờ một, đồng thời chú ý đến độ dày của các trang giấy. Dù sao trước đó hắn đã thấy không ít tiểu thuyết võ hiệp trong đó thường giấu bí tịch ở giữa các cuốn kinh thư hay trong tường kép tuy nhiên kết quả lại không thu được gì hơn 20 bản phật kinh này chỉ là những cuốn phật kinh bình thường không có gì kỳ diệu thế là lục cảnh đành phải tìm đến trạng trí hỏi không biết quý tự tăng lữ có đem những cuốn kinh thư trong chùa đi cầm đồ ở tiệm nào không là cầm đồ hay đã bán hết rồi trạng trí suy nghĩ một chút rồi đáp cái này đương nhiên là đem đi cầm ở tiệm nào trả nhiều bạc nhất lúc trước là cầm đồ Sau này thì toàn bộ đều bán đi cả. Trạm trí trả lời rất hợp tác, không hề có dấu hiệu của sự nghi ngờ, giống như sợ làm phiền vị thần thánh trước mặt. Lục, cảnh liên hỏi tiếp, vậy biên lai like cầm đồ đâu? Ở đây, trạm trí nhanh chóng lấy ra hai tấm biên lai like cầm đồ từ trong ngực, đưa cho lục cảnh, rồi không quên nhắc nhở. Hai tấm này đều đã quá ngày chụp lại, cầm đồ giờ đã thành bán đi rồi. Lục cảnh không khỏi liếc nhìn trạm trí thêm một lần nữa. Lão hòa thượng này không ngờ lại không ngu dại như hắn tưởng xem ra lão đã nhận ra rằng hắn tìm những cuốn phật kinh là giả, còn tìm phật kinh thật ở cam Tuyền tự mới đúng. nếu không lão đã không chuẩn bị sẵn biên lai cầm đồ cho hắn như vậy. đã như vậy, lục cảnh quyết định không che giấu nữa, nhận lấy hai tấm biên lai cầm đồ, sau đó quay sang trạm trí nói đại sư ngay phái người đệ tử dẫn đường cho ta đi đến nơi các ngươi cầm đồ sách vở. sau khi chuyện xong xuôi, ta sẽ quyên tặng cho chùa mười lượng bạc, lão nạp sẽ phái hai người. trạng trí vỗ đùi vui vẻ nói còn sẽ khắc tên chủ lên công đức bia. Bị không cần khác gì đâu, chỉ cần tìm người dẫn đường cho ta là được. Lục Cảnh mặc dù không có thành kiến gì với những người ái tài, nhưng trạm trí là trụ trì của chùa, người ngoài lại có vẻ quá chú trọng kiếm tiền. Lục Cảnh cảm thấy không mấy thiện cảm với ông ta. Vì thế, sau khi trạm trí cho gọi người đến, Lục Cảnh liền mang theo hai tiểu hòa thượng bước nhanh ra khỏi chùa, trên đường đến tiệm cầm đồ, Lục Cảnh cũng chú ý quan sát hai tiểu hòa thượng. Cả hai đều chừng 13 đến 14 tuổi, trong đó một người hơi nhỏ tuổi, đỏ mặt cúi đầu, Dường như muốn dùng tay áo che mặt đi Người còn lại có vẻ bình tĩnh Trên mặt có một vẻ chín chắn Thành thục hơn hẳn so với độ tuổi của mình Điều này khiến lục cảnh không khỏi tò mò Liền chủ động hỏi Đệ tử của ngươi sao vậy Có chút nào không thoải mái sao A, hắn xấu hổ vì sư phụ vừa rồi biểu hiện Tiểu hoa thượng lớn tuổi hơn đáp Vậy còn ngươi Làm sao lại nghĩ như vậy Lục cảnh hỏi tiếp Thân là đệ tử Không phải nên đứng sau lưng chỉ trích sư phụ sao Tiểu hoa thượng đáp Giọng điệu thành thật Một tiểu hòa thượng tuổi tác lớn hơn một chút, trầm tĩnh nói, lại nói, trong chùa, các sư đều có thể ăn được cơm là nhờ vào sư phụ. Những người khác có thể xem thường sư phụ tham tài, nhưng chỉ có chúng ta không thể, hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Kỳ thực, trước đây sư phụ còn dẫn chúng ta đi khắp thành tìm các phú hộ, để hóa duyên, so với mấy lần khó xử đó, hôm nay thực ra cũng không tính là gì. Lục Cạnh nghe vậy liền nói, xem ra gần đây cuộc sống của các ngươi cũng không dễ dàng. Tiểu hòa thượng kia lắc đầu đáp, Cuộc sống của chúng ta kỳ thực cũng không tệ lắm Ít nhất vẫn còn có đồ ăn Những người chạy nạn mới là thật sự đáng thương Trong thành ngoài thành mỗi ngày Đều có người chết đói Đáng tiếc chúng ta tự mình còn khó bảo toàn Làm sao có thể giúp được người khác Lục cảnh thở dài nói Tiểu sư phụ thật là tâm hậu Nghĩ đến sau này nhất định sẽ có thành tự Vậy xin hỏi Pháp hiệu của ngươi là gì Độ năng Tiểu hòa thượng đáp Rồi chỉ về một tiểu hòa thượng nhỏ tuổi hơn đứng bên cạnh Đây là sư đệ của ta Đỗ Tĩnh không biết thí chủ ngươi, Lục Cảnh, Lục Cảnh đáp, Tiểu Hòa Thượng nghe vậy liền ngận người, muốn hỏi điều gì nhưng không tiện, cuối cùng lại có một tiếng kinh hô từ sư đệ Đỗ Tĩnh, Lục Cảnh, cái tên này không phải giống như Lục Đại Hiệp trong Giang Hồ sao? Bên thầy. Sư Huynh, ngươi không phải đã từng nói muốn tu luyện võ nghệ giống như Lục Đại Hiệp, sao nay hành hiệp trưởng nghĩa sao? Ay, Đỗ Tĩnh nghe xong, khuôn mặt vốn trầm ổn cũng không khỏi đỏ lên, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến tiệm cầm đồ đầu tiên lục cảnh bày tỏ rõ ý đồ của mình và nhà giàu cũng rất vui vẻ nên chóng tìm được số kinh thư mà trước đó các tăng nhân ở tam tuyển tượng đã mang đi mặc dù sách vở vào thời điểm này vẫn còn có giá trị nhưng đó là trong hoàn cảnh bình thường hiện tại ngoài thành đang trong tình trạng rối loạn mọi người bận rộn tích chữ lương thực và vũ khí ít ai còn nghĩ đến việc mua sách huống chi là kinh thư tiệm cầm đồ cũng đau đầu vì không biết phải xử lý thế nào dù có thể thu được một số đồng bạc khi nhận sách nhưng để sách trong kho cũng chiếm chỗ không nhỏ Nếu có ai đến chuộc, tiệm cầm đồ có thể kiếm lời một chút. Cuối cùng, Lục Cảnh dùng 2 lượng một tiền để mua lại 65 bản kinh sách. Số tiền này làm độ Tĩnh phải biếu môi. Hắn nhớ lại khi bọn họ mang kinh thư đi bán trước đây, mỗi cuốn chỉ đổi được 7 đồng tiền, hơn 60 cuốn sách chỉ đổi được chưa đầy nửa sâu tiền. Lần này, khi mua lại, Lục Cảnh phải chi ra hơn 4 lần số bạc đó. Tiệm cầm đồ rõ ràng có ý định lợi dụng. Tuy nhiên, độ Tĩnh không hiểu rằng, nhà giàu nhận ra Lục Cảnh không phải người dễ chọc, nên cố tình đưa ra giá khi úy Nếu là các tăng nhân ở tam tiền tự muốn chụp lại, có lẽ họ sẽ phải trả hơn một lượng bạc. Dù sao, đối với Lục Cảnh lúc này, số tiền lẻ đó không phải vấn đề gì lớn. Có thể dùng tiền để giải quyết chuyện, đối với hắn mà nói, đó là điều rất đáng mừng. Lục Cảnh bảo nhà giàu tìm một bao tải lớn, đem 65 quyển kinh sách nếm hết vào trong đó, sau đó cũng không nhìn lại, cứ vậy vác trên lưng, rồi tiếp tục hướng đến tiệm cầm đồ tiếp theo. Tại tiệm cầm đồ này, Lục Cảnh lại tìm được thêm 84 quyển kinh sách, nhưng vận may lần này không được như ý vì theo lời độ năng và độ tĩnh, bọn họ chỉ tìm được 87 quyển sách tại đây, trong đó ba quyển đã bị người khác mua đi. với chuyện này, lục cảnh cũng không trách tiệm cầm đồ, bởi vì đa phần kinh sách đều đã được bán đi, và theo lẽ thường, những quyển sách này thuộc về tiệm cầm đồ, người ta bán đi cũng chẳng có gì sai. lục cảnh chỉ có thể hỏi nhà giàu về thông tin và địa chỉ của người bán. nhìn có lẽ vì không muốn rắc rối, nhà giàu chỉ nói không nhớ rõ, dù lục cảnh đưa ra một thỏi bạc, hắn vẫn do dự rồi từ chối. lục cảnh không nói nhiều, lại lấy ra một thỏi bạc khác tiếp tục đặt lên bàn, toàn bộ quá trình hắn không hề chớp mắt, khiến Độ Tĩnh đứng bên cạnh chỉ biết nuốt nước miếng cạnh, chỉ biết nuốt nước miếng. Tuy nhiên, càng như vậy, nhà giàu càng lo lắng lục cảnh có âm mưu, kiên quyết không chịu mở miệng. Thấy thế, Lục Cảnh bỏ qua việc dùng tiền ép hỏi, thay vào đó, thử đưa ra danh tính của Ôn Đại Nương, đồng thời lấy ra một tín vật mà Ôn Đại Nương đã đưa cho hắn trước khi rời đi, một cái hồ lô vàng nhỏ, chỉ bằng bàn tay đựng rượu, không ngờ chiếc hồ lô nhỏ này lại có tác dụng bất ngờ. Khi người nhà giàu nhìn thấy, lập tức thở vào nhẹ nhõm, nguyên lai là khách quý của ồn gia trang. Vậy thì dễ làm rồi, mua đi. kính thư là của bách phủ người, nghe nói lão thay thái, thái muốn xem. Lục cảnh hơi gật đầu, hỏi, bách phủ ở đâu? À, cái tiệm cầm đồ của chúng ta không xa, ngay ra cửa, đi về hướng tây 50 bước qua dương tử nhai, chính là bách ra mõ hẻm. Lục cảnh nói lời cảm tạ rồi đưa bạc cho người nhà giàu, nhưng người này lại không nhận. ông nại nương là khách quý của chúng ta phượng hương huyện, chuyện này hẳn là phải làm trước đây ta có mắt mà không thấy thái sơn mong khách nhân đừng trách người nhà giàu chắp tay lại vái một lễ đây chính là điểm lợi của địa phương ôn gia đã kinh doanh mấy chục năm ở hồ châu quan hệ ở đây rất rộng làm gì cũng rất thuận tiện lục cảnh không cần phải trực tiếp đến bách phủ chỉ cần tìm được quán rượu phượng hưng thịnh của ôn gia trong thành nhờ người ở đó chỉ dẫn chiếc kim hồ lô rượu là họ sẽ giúp lục cảnh lấy sách đi chỉ mất chưa đầy hai canh giờ lục cảnh đã lấy được toàn bộ kinh thư của cam tiền tự tuy nhiên giống như trước dù lật qua từng trang lục cảnh vẫn không tìm thấy manh mối gì. Kỳ lạ, Hằng Linh Đại Sư sẽ giấu phòng ma nhất Bách Linh Bách Trượng chân dại ở đâu Lục cảnh khi tiến vào cam tiền tự Vừa đi qua bên cạnh tòa nhà có khoảng không phía trước Cũng đã nhìn qua Hắn thấy trên tường viết hai chữ Tịnh thổ, nhưng ngoài những chữ đó ra Trong căn nhà chỉ thấy một không gian trống rỗng nghe nói, nơi này trước kia có người ở Nhưng sau đó họ đã dọn đi Và hiện tại những người mới chuyển đến cũng không còn ở đây nữa Hơn nữa, Dư Văn Vũ Có lẽ đã từng tìm kiếm dấu vết Của Hằng Linh Đại Sư trong khu vực này Nhưng lục cảnh chẳng mấy hy vọng vào việc này. nếu như chân giải thực sự tồn tại, hắn vẫn tin rằng nó được giấu trong cam tiền tử. chỉ có điều, có khả năng nhất là kinh thư đã bị loại bỏ, vậy thì còn có thể giấu chân giải ở đâu nữa? lục cảnh liếc nhìn sắc trời, bận rộn suốt cả buổi chiều, lại thêm những việc đi lại vất vả trước đó, liền dẫn theo hai tiểu hòa thượng đến nhà trọ tìm một bữa tiệc chay. độ tính đã lâu không được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn như vậy. vừa nhìn thấy cả bàn đầy món ăn, hắn liền bắt đầu ăn uống một cách không kiểm soát độ năng cũng nuốt nước bọt, nhưng hắn không vội vã động đũa, nhìn lúc lục cảnh không để ý, cuối cùng cũng hỏi ra một câu đã giấu trong lòng lâu nay, không biết lục thí chủ là người nơi nào. lục cảnh biết rõ tiểu hòa thượng muốn hỏi gì, bèn cười đáp, không sai, ta chính là người ở ồ giang. lục cảnh khụ khụ khụ khụ, độ tĩnh nằm với cơm nghe xong, lập tức bị một hạt cơm sạp vào cổ họng, ho tới mức nước mắt đều rơi ra. mặc dù độ năng có phần chín chắn hơn, nhưng hắn cũng rất hưng phấn, nắm chặt tay lại, cam tuyên lúc trước có thời kỳ hương thịnh cũng có không ít khách hành hương nhưng dù sao chỉ là một ngôi miếu nhỏ khách đến phần lớn là người bình dân đây là lần đầu tiên độ năng được chứng kiến một nhân vật lớn như vậy trong truyền thuyết hơn nữa lục cảnh lại chính là người mà hắn ngưỡng mộ nhất trên thực tế loại tình huống này giờ đây cũng không phải hiếm thấy trong thời đại này đâu thiếu những nghệ sĩ nổi tiếng hay thần tượng tuổi trẻ những người nổi danh không phải là quan lại quyền quý mà chính là hiệp khách hoặc ma đầu đặc biệt là hai loại nhân vật này xuất thân không quan trọng Quan trọng là họ là những người bình thường, chỉ cần cố gắng một chút hoặc có duyên may cũng có thể đạt được thành tựu. Lục Cảnh nổi tiếng đương nhiên cũng là do cọ được những cơ hội tốt. Hơn nữa, đối tượng yêu thích của anh ta trải rộng qua nhiều lứa tuổi, từ già đến trẻ, từ trung niên đến thiếu niên. Dù độ năng có là người lão luyện đi chăng nữa, cuối cùng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ khoảng 13 đến 14 tuổi. Nghe Lục Cảnh tự mình thừa nhận thân phận của mình, hắn không kìm được sự tò mò. Cùng với độ Tĩnh, hắn không ngừng hỏi về những điều này điều kia. Đầu tiên là hỏi về trận chiến giữa Lục Cảnh và Diêm Vương Tiêu. Sau đó lại muốn Lục Cảnh chia sẻ về quá trình khổ luyện, làm thế nào mà anh ta có thể rèn luyện võ công tuyệt thế như vậy. Lục Cảnh cũng không đến mức, không biết xấu hổ mà nói rằng mình chỉ là tùy tiện luyện tập, hơn nữa, không chỉ là tùy tiện luyện, mà còn luyện theo cách đảo ngược, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể ngừng lại, không để nội lực tiếp tục tăng trưởng nữa, bởi vì như vậy thật sự là quá cực đoan, thiếu đi sự cân bằng cần thiết, việc tiếp xúc quá sớm với thực tế tàn khốc cũng không có lợi cho sự trưởng thành của thanh Kiếu niên. vì thế lục cảnh chỉ có thể dùng câu chuyện nghe qua để lừa gạt qua chuyện này. chờ ba người ăn xong cơm, khi trở lại cam tiền tự hắn mới hay biết trong chuột đã xảy ra chuyện. lục cảnh thu tay lại sau khi đỡ chạm trí, quay sang a núi độ năng và độ tĩnh đang lo lắng bên cạnh nói yên tâm đi sư phụ các ngươi không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là trên đầu có vết sưng, sẽ phải mất một thời gian ngắn mới hết. trong khoảng thời gian này sư phụ chỉ có thể ngủ nghiêng hoặc nằm sấp mà thôi. độ tĩnh người đang muốn khóc, nghe vậy thì lần nữa ngừng khóc, Mà nở nụ cười. còn độ nam cũng nhẹ nhàng thở ra. thật ra ba người khi về thấy cảnh tượng trong chùa thật sự rất đáng sợ. trạng trí nằm bất động trên bậc thang trước đại điện, không rõ sống chết. hai tiểu hòa thượng kêu tên cát sư huynh mà không ai đáp lại. lúc đó hai người suýt nữa đã nghĩ rằng cát sư huynh trong chùa đều đã gặp chuyện chẳng lành. may mà lục cảnh có thính giác tốt, nghe được trong chai đường có tiếng ấy mơ hồ. đến nơi xem xét, hắn phát hiện hai đại hòa thượng cùng bốn tiểu hòa thượng đang nằm buồn ngang, ngủ như một đám, nhiều người vẫn cầm đến chiếc bánh hấp chưa ăn hết trong tay. Lục Cảnh lấy một chiếc bánh, ngửi thử dưới mũi, rồi biết ngay họ đã bị hạ thuốc, hơn nữa loại thuốc này rất quen thuộc với hắn, là loại thuốc mê rẻ tiền hay dùng trong giang hồ. Loại thuốc mê này hiệu quả nhanh và hết cũng nhanh, nếu không làm gì khác, người bị mất sẽ hồi phục lại trong nửa canh giờ, bởi vì giá rẻ, dễ dùng nên nó rất phổ biến, nhưng cũng đầy thiếu sót, mùi hôi là vấn đề lớn nhất, nó rất nặng và những người hành tẩu giang hồ trong võ lâm chỉ cần chú ý một chút là sẽ khó bị trúng chiêu. tuy nhiên cam tuyền tự chúng tăng suốt ngày ăn chay niệm phật hiển nhiên không có kinh nghiệm trong việc này cho nên mới bị người ta đẩy ngã một cách dễ dàng. lục cảnh liền bảo độ tĩnh và độ năng bi lấy thùng nước trong chai đường giúp các tăng nhân lau mặt trợ giúp họ nhanh chóng tỉnh lại. còn bản thân lục cảnh thì đi xem trạm trí lão hòa thượng đang nằm bất tỉnh trước đại điện. trạm trí vẫn còn thở nhưng khác với những hòa thượng khác trong miếu. Ông ta rõ ràng bị người ta dùng một phương pháp đổi ngược lại, hung khí rất dễ tìm, đó chính là cái mõ mà ông ta vẫn cầm suốt đời. Trạm Trí đã quen với việc gõ mõ, nhưng có lẽ ông không ngờ rằng, một ngày nào đó cái mõ lại phản tác dụng, gõ lại đầu mình. May mắn là kẻ tấn công không có ý định lấy mạng ông, chỉ ra tay hơi mạnh một chút, khiến ông bất tỉnh. Lục Cảnh đi một vòng trong miếu, nhưng không thấy ba dã hòa thượng mà Trạm Trí đã thu nạp trước đó. Sau khi Lục Cảnh truyền chân khí vào cho Trạm Trí, lão hòa thượng tỉnh lại từ từ và tự mình xác nhận những suy đoán của Lục Cảnh. Theo lời lão, tai họa lần này thật ra cũng có liên quan đến Lục Cảnh. Lão nhớ lại trước đó, Lục Cảnh đã quên tạm 10 lượng bạc cho cam tiền tự, khiến ba dã hòa thượng nảy sinh lòng tham. Ba người bọn họ vốn là giữa đường xuất gia, vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, mình không thể không giả làm tăng lữ, tạm trú tại cam tiền tự để kiếm cơm ăn. Trước đây, khi trong chùa không có tiền, bọn họ còn tỏ ra thành thật, làm chung với chúng tăng những công việc sáng tối, cùng nhau tìm cách lấp đầy cái bao tử đói khổ. Nhưng bây giờ, trong chùa bỗng nhiên có một khoản tiền lớn, bọn họ lại xin lòng tham lam, không chịu nổi cuộc sống tẻ nhạt với đậu hũ rau xanh và những đêm thanh vắng với ánh đèn mờ. Thừa lúc ra ngoài mua sắm rau quả, lương thực, bọn họ cũng tranh thủ mua một bao thuốc mê, định hạ gục đám tăng lữ trong chùa. tuy nhiên, điều khiến bọn họ không ngờ tới là chạm trí vị trụ trì này lại không ăn cùng với người trong chùa, mà nhất quyết phải chờ lục cảnh và các tỳ kheo trở về để thể hiện lòng thành. lão hòa thượng còn sớm sắp xếp đi ra ngoài chính điện để đón chào tài thân sống không phải nói là đón lục cảnh trở về nhưng cuối cùng tài thân không thấy đâu ngược lại lại gặp ba tên hung thần trạng trí liền bị bọn họ đánh cho bất tỉnh khi lão hòa thượng tỉnh lại điều đầu tiên lão làm là sờ vào trong ngực mình kịp thay bao nén bạc mà lão đã giấu vào đó không còn nữa trạng trí cảm nhận được cơn đau nhít trên đầu đau đến đến mức lão không chịu nổi độ tỉnh tức giận nói không ngờ ba người kia lại là những kẻ lang tâm cầu phế lúc trước sư phụ ngươi vẫn còn thu lưu họ khi họ đang đói khổ Thế nhưng bây giờ Bọn chúng không chỉ không biết ơn mà còn đầu tiên Là hại một đám sư huynh Lại còn làm tổn thương sư phụ ngươi cướp đi tìm tài trong chùa Thật là hèn hạ đến mức tận xương túy Độ năng mặc dù không giống độ tĩnh Mê thẳng như vậy để mắng ba người Nhưng cũng không nhịn được mà nhắc nhở Sư phụ lúc trước ngươi muốn thu bọn họ vào chùa Ta cũng đã từng nói với ngươi Ta cảm thấy ba người này không thể tin tưởng Chạm trí lắc đầu Nói trên đời này không có người không thể độ hóa Nói cho cùng vẫn là do chúng ta tu hành chưa đủ sâu sắc. Hơn nữa, các ngươi làm sao biết trong thời gian qua chúng ta không có tác dụng cảm hóa họ? Nếu như bọn họ vào chùa trước, không những những nén bà kia không thể giữ được, mà các ngươi mấy sư huynh, thậm chí cả tính mạng của ta, có lẽ cũng sẽ bị họ ném bị. biết đâu sau khi giết chúng ta, bọn họ còn không trốn, mà lại ở đây chờ các ngươi trở về rồi làm thêm một phi vụ nữa. đừng coi thường những người này, bọn họ có thể chạy trốn đến đây. nhiều kẻ trong số họ là những nhân vật hung ác, trên người mang tội mạng người con thí chủ ngươi khi vào chùa lại để lộ tài dễ dàng khiến họ chú ý. Trạm Chí nói với Lục Cảnh, Độ Tĩnh vội vàng nhắc nhở, sư phụ, hắn là Lục Cảnh, Lục Đại Hiệp, ai dám mồm quáng mà định cướp hắn? Cái gì? Lục Cảnh Lục? A, ngươi là Lục Đại Hiệp. Trạm Chí ngạc nhiên đến mức xít nữa mở to cằm, đôi mắt trợn tròn, không sai, là ta. Lục Cảnh gật đầu. Trạm Chí vỗ đùi. Tiết Hận nói, ngươi nói sớm một chút. Ngươi nói sớm một chút. Lão Nạp Ta đã dùng lời lẽ để lừa gạt ba tên tặc nhân kia rồi, nếu biết ngươi là lục đại hiệp, lão Nạp sẽ bảo ngươi thu thập bọn chúng ngay. Sư phụ, như vậy ngươi đã phạm vào giới vọng ngữ." độ Tĩnh Nhỏ giọng nói, "Đây là 10 lượng bạc mà, nói vài lời nói dối thì có sao, Phật Tổ nghĩ đến cũng sẽ không trách tội đâu." Trạm Trí khinh thường nói. Nói xong, ông ta lại nghĩ đến điều gì, nhìn về phía lục cảnh lần nữa, "Ngươi xem chúng ta, chỉ chú ý những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi trong chùa, lục đại hiệp, chuyện của ngươi thế nào?" có thể tìm được những kinh thư cần tìm không? kinh thư đã tìm được rồi, nhưng những thứ ta cần không có trong đó. lục cảnh nói như đã nói ra điều mình cần, hắn không quanh co nữa mà trực tiếp hỏi trạm trí đại sư, người có biết hằng liên đại sư không? biết chứ hằng liên đại sư là cao tăng của phật môn, sao ta lại không biết? trạm trí đáp, vậy ông ta có để lại vật gì trong quý tự của các ngươi không? a, hằng liên đại sư đã từng tới cam tuyển tự của chúng ta sao? trạm trí ngạc nhiên, nét mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, không giống như giả vờ, ông ta thật sự không biết, một vị đại sư nổi danh như hằng lên, lại đến ngôi chùa nhỏ này của họ, nếu chuyện này thật sự xảy ra, sao ông ta có thể không nhớ chút ấn tượng nào? Không, phải nói là hắn đã sớm làm cho chuyện này được lan truyền rộng rãi, cả Tha Phượng Hưng huyện thành không ai là không biết, không ai là không hiểu, hương hỏa của cam tên tự chắc chắn cũng đã thịnh vượng hơn nhiều so với trước đây, Lục Cánh vốn chỉ thận miệng hỏi một câu, không kỳ vọng chạm trí sẽ đưa ra câu trả lời, phòng mày nhất, Bác Linh Bát trưởng chân giải đã bị dấu kín bao lâu nay, hiền nhiên là hằng liên đại sư đã giấu rất kỹ chỉ riêng việc hỏi miệng thôi cũng khó có thể tìm ra được gì vì thế lục cảnh quyết định để chạm trí dẫn mình đi lật lại từng ngóc ngách trong cam tiền tự từ trong ra ngoài đặc biệt chú ý tới bia đá và tường gạch trong chùa khi lật được một nửa bỗng dưng lục cảnh nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ cửa chùa hắn quay lại nhìn chỉ thấy chúng đang cầm đòn gánh giao phay vây quanh một người mỗi người đều tức giận sôi sục người bị vây quanh không ai khác chính là một trong ba dã hòa thượng ban nãy Trạm Trí cũng nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài cửa, liền đi ra, hắn nhìn thấy người đó rồi lên tiếng hỏi, "Vĩnh Duyên, ngươi sao lại quay lại? Thật sự là lại coi trọng cái gì quý giá trong chùa sao?" Ngữ khí của Trạm Trí nghe có phần không mấy khách khí, dù sao thì cho dù là người có tính tình tốt, nhưng bị đánh một cái gò đầu thì cũng không dễ chịu gì. Tuy nhiên, sau khi nói xong, Trạm Trí vẫn ra hiệu cho chúng tăng hạ đòn gánh và giao phay xuống. Ngư Giã Hòa thượng tên Vĩnh Duyên không nói lời nào, bất ngờ lấy ra một thỏi bạc từ trong ngực, ném về phía độ năng rồi tiếp tục bổ nhào về phía Trạm Chí, quỳ xuống đất, dập đầu ba cái, bịch bịch bịch bịch. Vĩnh Duyên đánh thức lão hòa thượng đang chìm trong giấc mộng. rồi sau khi dập đầu xong, hắn nhanh chóng đứng lên, xài bước tiến ra cửa chùa. hoàn khoan, hoàn khoan, Trạm Chí ở phía sau kêu lên, ngươi đừng vội đi, hãy nói rõ cho ta, rốt cuộc là chuyện gì, tại sao lại cướp đà chúng ta, rồi lại muốn trả lại bạc, có phải muốn làm trò cười cho chúng ta không? Vĩnh Duyên nghe vậy, khi trần trừ một chút, cuối cùng vẫn dừng bước, quay lại nói. Cướp đoạt là do Lý Hổ và Hà Nhị bảo À, chính là ý của phương viên và phùng chính hai người bọn họ Ta từ đầu không đồng ý Nhưng vì không thể đánh lại Lý Hổ Sợ bọn hắn sẽ dùng đao giết ta Nên chỉ đành phải gia nhập bọn họ Để lấy được sự tín nhiệm của họ Ta đã ra tay với ngươi Trụ trì, chính là cái đầu của ngươi Cũng là ta hạ thủ Chẳng chỉ nghe vậy, khi không kim được Mà sờ lên sau gáy, nơi có cái bao lớn Rồi nghe rằng nói Tiểu tử ngươi vì lấy lòng bọn chúng Mà thật sự bỏ qua cả gốc lễ sao Thật xin lỗi trụ trì, ta là kẻ thô lỗ, nhưng có ân thì phải báo, đó là đạo lý ta hiểu rõ. Huống chi, ở trong chùa lâu như vậy, mỗi ngày nghe trụ trì người, cùng với các sư huynh đệ tụng kinh thiết pháp, trong lòng ta cũng có ý muốn làm việc thiện. Lần này đối với ngày ra tay, thực tế không phải là ý của ta, nhưng chính vì điều đó, ta mới khiến Lý Hổ và Hà Nhị Bảo Lơ là cảnh giác, nên cơ hội đánh cho bọn họ, lấy lại bạc rồi trả lại cho chùa. Khổ hài vô biên, quay đầu là bờ, ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, đó là điều đáng quý. Trạng trí gật đầu nói đồng thời không quên dạy bảo một đám tiểu hòa thượng như độ năng độ tĩnh các ngươi mình ta trước đây đã nói với các ngươi điều gì chỉ mong các ngươi chịu dụng tâm nếu không không thể độ hóa được người lý hồ cùng Hà nhị bảo trụ trì ngài e rằng thật sự không thể độ hóa được họ vĩnh duyên lên tiếng đặc biệt là lý hồ hắn không giống chúng ta hắn đã tập võ hơn nữa trên đường chạy nạn hắn còn giết không chỉ một người vậy hắn thật sự là hung ác Trạng trí cũng kinh ngạc hỏi đúng vậy cho nên ta mới phải đi Vĩnh Duyên, nói tiếp. Ta đã đánh lén làm hắn mất đi, rồi lấy đi bà của hắn. Hắn nhất định sẽ không tha cho ta. Nếu ta dẫn hắn ra ngoài, thì trụ trì và các sư huynh đệ trong chùa mới có thể bình an. Chưa kịp nghe chạm trí đáp lại, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ xa. ấn tư lang, ngươi cây đồ ăn cây táo rào cây sùng bẩn thỉu, ngay cả ông gia của ngươi mà cũng dám xuống tay. Ta xem ngươi là ông cụ thắt cổ. Chán sống rồi sao? Vĩnh Duyên, hay đúng hơn là ấn tư lang, nghe thấy tiếng gầm giận dữ đó cũng bị giật mình, không dám trì hoãn nữa. Vội vàng muốn chạy đi Nhưng chạm trí lại nói Đứng lại, người sợ hắn làm gì Ta đánh không lại hắn Đương nhiên là sợ Ấn tứ lang đáp Đừng nói là ta Ngay cả mấy vị sư huynh đệ cùng tiến lên Cũng không phải là đối thủ của hắn Cho nên, trụ trì, ngài nhanh Để ta trốn đi, không sợ Từ xưa ta không thắng chính Chạm trí nói Lão nạp ta muốn xem hắn có bản lãnh gì Chạm trí quét mắt nhìn xung quanh Cẩn thận chú ý rồi Uy phong, lẫm liệt lên tiếng Dáng vẻ tự tin của hắn khiến những người đứng bên xem không khỏi nghi ngờ, tự hỏi liệu mình có phải nhìn nhầm không. lão hòa thượng này rút cuộc có phải là người mang tuyệt học hay không? sau khi chạm trí phóng ra những lời quả quyết, ánh mắt của hắn lại chuyển về phía lục cảnh, đầy kỳ vọng, như thể mong đợi người kia sẽ bước ra, thu thập lại cục diện. đúng vậy, danh tiếng mà chạm trí xây dựng bao lâu nay đã được lục cảnh gánh vác, nhưng cuối cùng lục cảnh vẫn phải giúp hắn giải quyết hậu quả. tuy nhiên, khi thấy Lý Hồ đã lao tới, lục cảnh cuối cùng cũng bắt đầu động thủ. Trong ánh mắt mong đợi của độ tĩnh và độ năng Lý Hồ với khí thế hùng hồ bước tới Nhưng rồi điều mà họ mong đợi không xảy ra Hai tiểu hòa thượng trong tưởng tượng của họ Đã chuẩn bị cho một trận chiến lớn Nhưng lại không có gì xảy ra Lục cảnh chỉ dùng một chiêu đơn giản Vốn chẳng cần dùng đến nội lực hay sức mạnh đặc biệt Chỉ với một động tác điểm huyệt Lý Hồ đã không thể cử động được nữa Lục cảnh sau đó lại thu gọn tình hình Dễ dàng bắt giữ Hà Nhị Bảo Kẻ đang lén lút đứng canh gác Ở đầu phố và kéo hắn về. Ấn tứ lang thấy vậy cũng không tìm cách trốn tránh hắn cúi đầu Đập nhẹ vào đầu mấy cái để bày tỏ lòng biết ơn Rồi hôi lên Ẩn công Tiếp đó quay sang trạm trí mà nói Trụ trì ta muốn ở lại trong chùa Cùng này tu hành Không biết có thể được không Trạm chí khẽ gật đầu nói Ngươi tâm tính không xấu Có thể lạc đường rồi biết quay lại Đã có lòng hướng Phật Vậy cứ ở lại đây đi Tuy nhiên Pháp hiệu trước kia Nếu ngươi tự ý đặt Thì đừng dùng nữa Ấn tứ lang vội vàng nói Xin sư phụ vì ta quy y, ban cho ta một pháp hiệu. Ưm, ngươi một lòng hướng thiện, vậy gọi là độ thiện đi. Tóc của ngươi tuy đã cạo qua, nhưng nghi thức cạo tóc thụ giới đối với mỗi vị tăng lữ đều rất quan trọng, vẫn cần phải làm lại một lần. Trạm chí quay sang độ năng và độ tịnh, các ngươi đi chuẩn bị nghi thức cần thiết, bao gồm tín hương, độ điệp, tăng y, tăng dày, vâng, sư phụ." Hai tiểu hòa thượng đáp, rồi tự đi lấy những vật phẩm cần thiết. Trạm chí nghĩ một chút, rồi quay về chỗ ở của mình, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Khi mở hộp, Bên trong là một thanh dao cạo. Lục Cảnh nhìn thanh dao cạo ấy là cảm thấy rất quen mắt, không nhịn được nhìn thêm lần nữa. Hắn nhận ra, thanh dao cạo này được làm từ chất liệu giống hệt với thiên trượng mà hắn đã từng cầm. Đều là đá cứng chế thành và mặt trên còn khắc hoa sen và đường vân tự nhiên. Lục Cảnh liền hỏi chạm trí. Người lấy dao cạo này ở đâu ra? Chạm trí đáp. Một vị khách hành hương tặng cho ta. Người ấy tuổi tác nhỏ hơn ta một chút. Trước đây ở gần chùa, hình như có bệnh về mắt, không nhìn thấy vật gì. Tuy vậy, hắn vẫn thường xuyên ngồi nghe chúng ta tụng kinh vào lúc tảo khóa. trí nhớ của hắn rất tốt, một phần kinh văn nghe qua mấy lần là có thể nhớ được. lục cảnh đã học được trượng pháp và binh khí từ hằng liên đại sư, và vì muốn tìm đến phong mai nhất bạch linh bát trợ chân dạy, hắn đã nghiên cứu không ít về vị cao tăng này trong phật môn. dĩ nhiên hắn cũng không phải không biết về hằng liên đại sư, người đã bước vào phật môn từ khi còn trẻ và đã từng nghe những tiếng tụng kinh bên cạnh chùa miếu. tuy nhiên hằng liên đại sư là người ở mi châu. Vì vậy phần lớn mọi người đều vô thức cho rằng Ông đã học hỏi và nghe kinh tại một ngôi chùa trong Mi Châu Thậm chí tên của ngôi chùa ấy cũng đã được truyền tụng Nhưng giờ đây nhìn lại Có lẽ Hoàng Liên Đại Sư khi ấy đã không phải bắt đầu từ quê hương Mà là ở xa xôi tại Hồ Châu Nơi tại một ngôi chùa nhỏ là Cam Tiền Tự Về phần vì sao ông một người mù Lại đến nơi này lục cảnh cũng không rõ Có thể ông là do người thân mang đến để tìm thầy thuốc Hoặc có thể là đến để tìm thầy thương tựa hoặc cũng có thể là theo người lớn trong gia đình mà đi tới đây. Dù sao, thầy trẻ Hoàng Liên Phát Sư cũng từng qua lại ở vùng dân cư nghèo khó bên cạnh Cam tuyển tự. Vì vậy, chữ viết mà ông khắc trên tường cũng có thể lý giải được. Lục Cảnh nhìn Trạm Trí, nói: "Đại sư, ngài có thể cho ta mượn dao cạo một chút được không?" Đương nhiên. Trạm Trí đáp, Trạm Trí không nghi ngờ gì khác, rất sảng khoái liền giao dao cạo cho Lục Cảnh. Về sau cũng tốt bụng nhắc nhở. Đau này nặng hơn so với dao cạo bình thường, hơn nữa rất sắc bén, Lục Đại Hiệp cẩn thận đừng để lưỡi đao làm tổn thương ngón tay. Lục Cảnh hơi gật đầu, nhìn nhìn dáng vẻ của hắn, không mấy để tâm đến lời nhắc nhở của Trạm trí hắn tỉ tiện cầm dao cạo trong tay, thậm chí còn dùng ngón tay trò chạm vào lưỡi đao. Kết quả là lão hòa thượng nghe thấy một tín kim loại vang lên khi ngón tay Lục Cảnh chạm vào lưỡi đao. Nhìn trên ngón tay của Lục Cảnh chạm vào lưỡi đao, nhìn trên ngón tay của Lục Cảnh lại không có vết máu nào. Khi Trạm trí còn đang âm thầm kinh ngạc, Lục Cảnh mở miệng nói. Dao này chắc cũng chỉ đáng vài đồng bạc, sao không thấy đại sư đem cầm đi đổi tiền? Trạng trí mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, cái này lõ nạp không phải là cái gì cũng đem đi cầm đổi tiền, huống chi dao cạo này cũng coi là một trong số ít vật phẩm mà sư phụ ta để lại, nếu thật đem nó cầm đi đổi tiền, ách cũng không phải không được, nhưng chắc chắn là trong chùa chúng ta sẽ chết đói mất. Lời đại sư quả thật rất thực tế, lúc cảnh nói, người luôn coi đồ vật quan trọng hơn, đó cũng là điều mà sư phụ dạy lõ nạp. Trạng trí đáp, không phải là người ngốc liên tưởng đến chuyện lục cảnh trước đây đã hỏi hắn về hoàng liên đại sư hắn cũng đoán ra được vài phần ngưng một lát trạm trí hỏi lục đại hiệp đến bị tự chính là vì tìm thanh giao cạo này sao không sai lục cảnh đã đại khái kiểm tra thanh giao cạo trong tay từ vẻ ngoài không thấy có điều gì bất thường tuy nhiên lục cảnh không vội vàng vì có thiên trượng từng là bài học hắn đoán hoàng liên đại sư rất có thể đã giấu một bí mật nào đó trong giao cạo này vì vậy lục cảnh quyết định sẽ đi tìm não thiết để nhờ giúp đỡ Nhưng dù sao thì thanh giao cạo này cũng sẽ rất khó giữ nguyên như vậy. Lục Cảnh nhìn về phía Trạm Trí, nhưng chưa kịp mở lời, Trạm Trí dường như đã nhìn thấu tâm ý của hắn, thuận theo tình huống mà nói: "Nếu vậy, thanh giao cạo này tặng cho Lục đại hiệp cũng coi như là để đáp lại ân tình khi nãy, cứu giúp Bần tăng thoát khỏi hiểm cảnh." Lục Cảnh nghe vậy không từ chối, nói: "Đúng là vật này đối với ta rất quan trọng, nhưng dù sao nó cũng là di vật của Tôn sư. Vậy đi, đại sư, ngươi đưa ra một mức giá, ta sẽ đổi bạc để đền bù cho các ngươi." Trạm Trí nghe xong, dường như có chút dao động, nhưng cuối cùng ông ta nói ra một con số, khiến Lục Cảnh phải kinh ngạc. "Vậy thì, 50 lượng." Lục Cảnh hơi nhíu mày, đáp, "Số này có vẻ hơi ít, đại sư không cần khách khí với ta, cứ mạnh dạn đưa ra giá, bạc thì ta có thể thỏa mãn." Lục Cảnh vừa nhận được 200 ngàn lượng bạc, tâm lý lúc này cũng cứng rắn hơn rất nhiều. Trạm Trí chỉ cười khổ, nói, "Không phải lão nạp không muốn xin tiền, nhưng vấn đề là ngôi chùa này quá nhỏ, hiện tại lại đang trong một thời kỳ khó khăn." Quá nhiều tiền bạc không những không giúp chúng ta vượt qua nguy cơ, mà còn dễ dàng dẫn đến tai họa khác. Chuyện trước kia chính là một bài học sơ máu, nếu không có Lục Đại hiệp xuất thủ giúp đỡ, e rằng lần này đổ nhi độ thiện của ta đã phải thấy máu rồi. Đúng là 10 lượng bạc cũng ship bị Lý hổ cướp đi, huống chi là 50 lượng, lại thêm 10 lượng mà Lục Đại hiệp đã quên góp trước. Đối với chúng ta mà nói, cũng đã là một số tiền lớn, nếu tiết kiệm thì đủ để cả chùa ăn dùng trong một, 2 năm. Đây cũng là số tiền lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được hiện nay. Lục Cảnh nhìn Trạm Trí, trong lòng không khỏi cảm thán, lão hòa thượng này đi tham lam, nhưng lại biết giữ được sự tỉnh táo, ông biết rõ cái gì có thể nhận, cái gì không thể nhận, Phật pháp kỳ khó mà nói rõ, nhưng đối với những vấn đề trong đời, ông quả thật rất thông thấu, vì thế, Lục Cảnh không nói thêm gì nữa, lấy ra 50 lượng bạc đưa cho Trạm Trí, rồi nhận lấy dao cạo. Sau đó, Lục Cảnh lại hỏi Trạm Trí xem Hằng Liên đại sư còn để lại vật gì khác không. Nhận được câu trả lời phủ định, Lục Cảnh tiếp tục lục soát mọi nơi trong miếu nhưng cũng không tìm thấy gì đặc biệt, không còn gì đáng thu hoạch, hắn liền từ biệt rời đi cam tiền tự đến đây hành trình của hắn tại hồ châu coi như đã kết thúc mỹ mãn. tuy nhiên lục cảnh cũng không vội vã lo lắng về ôn gia trang, mà trước tiên đi tìm chi nén của đa bảo các ở trong thành phượng hưng tiêu tốn 500 lượng bạc mua một bộ võ học có tên là nhất khí kình bát phẩm môn võ này được đa bảo các giới thiệu là trường pháp, nhưng thực tế lại là một môn võ công nội ngoại kim tu khi tu luyện đến tầng thứ ba người tập sẽ có thể tu ra nội lực. Nếu người tu luyện không có nội công từ trước Có thể xem như bỏ ra một phần tiền Mà nhận được hai phần võ học Quả thực là một món lời Quan trọng hơn, niết khí kình Và tiểu kim cương kình của lục cảnh khá giống nhau Đều rất công chính, bình thản Cho dù luyện tập từ từ Cũng sẽ không gặp phải tai họa gì Sau đó, vào giữa đêm Lục cảnh lại lặng lẽ trở về cam tiền tự Dùng mật thất và công phu truyền âm hồ lên độ năng Bảo hắn đi đến ngoại ổ Lục cảnh giao cho hắn cuốn bí tịch nhất Khí kinh sau đó thận miệng chỉ điểm cho hắn vài câu về các quyết khiếu tu luyện rồi dưới ánh trăng nhẹ nhàng rời đi như một người đam mê kiếm tiên uống rượu thanh đạm khi mang theo dao cạo lục cảnh lại vô tình dừng lại ở hồ châu đêm đó hắn cùng ôn tiểu xuyên và ôn đại nương chuẩn bị lễ vật cho mình rồi trở lại thư viện sau khi đặt đồ vật xuống lục cảnh lại mang dao cạo đến chỗ ở của si không ngoài dự đoán của hắn si vẫn chưa ngủ vẫn còn tinh thần phấn chấn đang chế tạo một thanh đoạn đao lục cảnh hỏi thăm tình hình và thông báo cho nàng biết là tiền đã nhanh chóng, gom khóc đủ. Si a một tiếng, nàng ngợn đầu lên, nhưng không hề tỏ ra vui mừng, ngược lại có chút thất vọng. Tuy nhiên, khi nghe lục cảnh giải thích rõ ràng ý đồ của mình, nàng vẫn sàng khoái gọi não thiết đến. Một thanh dao cạo dài hơn một thước, sau khi được não thiết nuốt vào bụng nhanh chóng như ăn xúc xích, một lúc sau, nó lại kéo ra từ đống phân và nước tiểu. Lục cảnh nhìn thấy trong đó có một vật giống như chìa khóa đồng,